anh chàng dô đáng thương mất vía đến hai ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, anh ta không đi lại nhà bố mẹ, mà Rebecca cũng không nhắc đến tên anh chàng. Cô chỉ tỏ ra hết sức biết ơn và lễ độ với cô Sách Lê, được cô thiếu nữ tốt bụng này đưa đi thăm các quầy hàng tạp hóa. Cô thích quá và giả vờ làm như ngạc nhiên vô cùng khi được bước chân vào rạp hát. Một bữa, Amelia bị nhức đầu nên không thể đến dự một buổi giải trí mà hai người đã được mời. Rebecca nhất định không chịu đi, nếu không có bạn đi cùng. Kia, chị là người đầu tiên trong đời đã dạy cho đứa trẻ mồ côi đáng thương này biết thế nào là hạnh phúc và tình yêu. Bỏ chị ở nhà một mình, không bao giờ thế rồi cô ngước đôi mắt màu xanh đẫm lệ nhìn lên trời. Bà xét Lê không thể nào không nghĩ rằng, bạn của con gái bà có một tâm hồn vô cùng quý hóa. Nghe những câu khôi hài của ông xét Lê, Rebecca cũng cười một cách nhiệt tình và kiên nhẫn. Ông cụ lấy làm thích và cảm động lắm. Không phải Rebecca chỉ gây được cảm tình với mấy người cầm đầu trong gia đình. Cô lấy lòng bà Blanking bằng cách nhiệt liệt tán tụng phương pháp, giữ món mất quả được lâu ngày. Công việc này đang tiến hành trong phòng riêng của bà quản gia. Cô cứ một mực gọi Sambo là Ngài và Ông Sambo, làm cho bác gia nhân này thú vị quá cô ta lại xin lỗi chị hầu gái, vì mình đã dám rung chuông làm phiền chị ta. Lời lẽ thật ngọt ngào khiêm tốn, khiến cho bọn gia nhân dưới nhà, ai cũng phải có cảm tình với cô, như mọi người trên phòng khách. Một lần, đang xem mấy bức tranh Amelia vẽ ở trường, gửi về nhà, Rebecca nhìn thấy một bức, đột nhiên khóc nấc lên và rời khỏi phòng. Hôm ấy chính là ngày xô lê đến chơi lần thứ hai. Amelia vội chạy theo bạn, xem vì sao bạn khóc. Lát sau, cô gái tút bụng quay lại một mình, hình như chính cô cũng cảm động. Má biết không, ba chị ấy là giáo sư dạy vẽ ở Chitwick, những chỗ đẹp nhất trong tranh của chúng con là ông ấy vẽ hồ đấy. Này con, má nhớ rõ, đã nghe bà Pinkerton nói chuyện rằng, ông ấy không vẽ, chỉ sửa lại thôi. Thế cũng gọi là sửa đấy mẹ à. Chị Rebecca nhìn đến bức tranh, đột nhiên nhớ đến người cha trước kia, đã sửa lại bức tranh ấy. Và đây, má coi, chị ấy. Bà Sách Lê nói, cô bé đáng thương, tính tình đa cảm quá nhỉ. Amelia tiếp, má à con muốn giữ chị ấy ở chơi đây thêm một tuần nữa. Cô ấy cũng gớm chẳng kém của lơ tôi thường gặp ở đâm đâm, nhưng đẹp hơn. Cô kia bây giờ lấy Lancer, thầy thuốc nhà binh. Má có biết không, có lần quyên tin ở trung đoàn 14 đánh cờ với con rằng. Amelia cười bảo anh trai. Anh Joseph, em nghe mãi chuyện ấy rồi, đừng kể nữa anh bảo má viết thư cho cái ông Grosley gì gì ấy đi để xin phép cho chị Rebecca kia chị ấy đến kìa, khóc đỏ hoe cả mắt Rebecca bước vào với một nụ cười tươi tỉnh nhất cầm lấy bàn tay bà Sét Lê dơ ra kính cận hôn nói bây giờ cháu dễ chịu rồi tất cả mọi người tốt với cháu quá tất cả mọi người cô ta cười nói thêm Trừ anh, anh Joseph à Tôi, trời đất ơi, thượng đế ơi, cô sắc bơ Joseph kêu ầm lên, định đi ngay tức khắc Vâng, sao anh ác thế Bắt em ăn cái món ghê gớm đầy hạt tiêu kia Ngay giữa hôm em mới gặp anh lần đầu Anh không quý em bằng chị Amelia nhé Amelia nói ngay Tại anh ấy chưa quen thân với chị đấy Bà mẹ nói thêm, bác thách bất cứ ai dám đối xử không tốt với cháu, cháu yêu quý ạ. Dô đáp vẽ mặt trang trọng, món cà ri tuyệt lắm, thật đấy, có điều hôm nọ bắt ít chăn quá, phải quá ít. Thế còn món chili, lại chúa, món ấy làm cho cô kêu ghê quá. Dô nhớ lại câu chuyện, lại phá ra cười như nấc nẻ rồi cũng như mọi lần bỗng nhiên im bạch. Lúc mọi người cùng xuống nhà dùng cơm, Rebecca nói, Lần sau, em sẽ chú ý xem ăn tiếp cho em món gì. Em không tin rằng, đàn ông lại thích bắt những người con gái vô tội phải khổ sở. Thề có đức chúa cô Rebecca, không khi nào tôi muốn làm khổ cô đâu. Rebecca đáp, Không, em biết ăn chẳng bao giờ muốn thế đoạn cô dịu dàng khẽ vịn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào cánh tay xô, rồi lại vội vàng rụt lại sợ hãi, và mới đầu nhìn thẳng vào mặt anh chàng trong khoảnh khắc, sau đó lại nhìn xuống tấm thảm. Cho nên tôi không hề muốn nói rằng quả tim xô không đập thình thình trước cái nhìn vô tình, rút rát và dịu dàng của cô con gái giản dị này. Đấy là một cách tấn công, có thể là mấy bà nào đó quen lịch sử, đứng đắn sẽ lên án cử chỉ ấy là thiếu chính chắn. Nhưng các bạn coi, cô Rebecca đáng yêu nhưng đáng thương kia, phải đích thân làm tất cả mọi việc cho mình. Nếu người ta nghèo, không đủ tiền nuôi người ở, thì dẫu xưa nay vẫn quen thói đài cát, cũng đành phải quét nhà lấy vầy. Nếu có một cô gái quý lại không có một bà mẹ để thu xếp hộ công việc ít chàng trai trẻ, thế tất cô ta phải làm lấy. Nhưng may mắn thay, mấy cô gái cũng ít khi phải trực tiếp dùng đến khả năng của mình. Họ mà đã dùng đến, đố ta cưỡng lại được đấy. Chỉ cần họ ngỏ ý một chút xíu thôi, lập tức đàn ông quỳ ngay gối xuống rồi, đẹp hay xấu cũng chẳng khác gì nhau. Điều đó tôi coi là chân lý tuyệt đối. Một người đàn bà có nhan sắc, không có một cái tật gì quá quắc là có thể muốn lấy ai tùy thích. Tuy nhiên, ta cũng còn cảm ơn trời rằng, các cô nàng đáng yêu ấy giống như bầy gia súc trên cánh đồng, họ không biết hết quyền lực của chính họ. Nếu họ biết thì, ôi thôi, chúng ta chỉ còn là nô lệ, Joseph vừa bước vào phòng ăn vừa nghĩ thầm Ôi chào, mình lại bắt đầu cảm thấy đúng như hồi ở đùm đùm gần cô cất lơ rồi đây Trong bữa ăn, cô Sắc Bơ đã luôn luôn gọi Joseph để hỏi về các món ăn Giọng nói nửa bỡn cợt, nửa nũng nịu. Vào hồi này, cô ta đang ở giai đoạn thân mận nhất với gia đình Và hai cô thiếu nữ thì đang coi nhau như chị em ruột mấy cô gái non chưa chồng bao giờ trả thế, miễn là họ chỉ sống chung với nhau độ 10 ngày. Dường như Amelia cũng có ý muốn khuyến khích việc thực hiện kế hoạch của Rebecca, nên mới nhắc người anh nhớ đến lời hứa nhân ngày lễ phục sinh vừa qua. Cô vừa cười, vừa nhắc anh rằng, hồi cô còn ở trường, Joseph có hứa sẽ đưa cô đến vào show hôn chơi. Bây giờ có cả chị Rebecca cùng đi với chúng mình Thật phải lúc quá, anh ạ Ôi, thế thì tuyệt Rebecca toan vỗ tay Nhưng cô ngẫm lại vội im bặt Đúng kiểu một cô thiếu nữ chính chắn Rồi đáp Đêm hôm nay chưa đi được Thế thì mai vậy Bà Sách Lê nói Mai ba và má không ăn ở nhà đâu Ông lão đáp Bà Sách Lê, bà tưởng tôi đi à Bà có tuổi lại home hem Đi ra ngoài ấm ướt lạnh lẽo thế Để bị cảm mà chết à Bà xét lê kêu lên Nhưng các cô ấy phải có người đi cùng chứ Ông bố cười Cho thằng dô đi theo Nó cũng lớn rồi đấy Nghe nói vậy Sambo đứng cạnh phá ra cười Anh chàng dô béo cảm thấy gần như muốn giết Phăng ngay ông cụ thân sinh Ông già tàn nhẫn vẫn nói tiếp cởi eo ghi lềm mau, vã nước vào mặt nó đi cô sắc bơ, hay là khiêng nó lên gác, cô cậu đang ngất đi kia kìa, thằng bé đáng thương quá, khiêng nó lên gác, nó nhẹ như sợi bấc ấy thôi mà. Joseph gầm lên, ba còn nói nữa con đến chết mất. Ông bố ra lệnh, Sambo, gọi dẫn con voi của cậu dô lại đây, đưa ngay đến khu hội trợ Sambo, Nhưng thế dô gần phát khóc vì giận Ông lão hay đùa thôi không cười nữa Ông dơ bàn tay cho con nói Dô, ở phòng hối đoái mọi chuyện đều tốt lành cả Còn xăm đừng lo chuyện con voi nữa Hãy rót cho ta và cậu dô một cốc xâm ban Ngay bô nê cũng không có được thứ rượu này trong nhà đâu nhé Nào con Bô nê, ở đây ý chỉ bô na Nhờ cốc vài xâm băng, Joseph lấy lại được sự điềm tĩnh. Và trước khi cạn hết chai rượu, với tư cách là bệnh nhân, anh ta chỉ uống có 2 phần 3. Joe thuận dẫn hai cô thiếu nữ đi vào sơ hôn. Ông cụ nói, Con gái là phải có đàn ông cùng đi. Thế nào thằng Rô cũng bỏ mặc con Emmy trong đám đông, rồi nó sẽ chỉ chú ý đến cô Rebecca thôi bảo đứa nào lại nhà 96 hỏi xem, dốc dơ Út bon có đi không? Không biết vì lý do gì, nghe ông cụ sắp đặt như vậy, bà Xích Lê nhìn chồng cười, mắt ông cụ long lanh, có vẻ hóm hỉnh khó tả. Ông lão nhìn sang Amelia, còn Amelia thì cúi đầu xuống, đỏ ửng mặt lên, như chỉ có những cô gái 17 tuổi mới biết đỏ mặt như vậy và như chưa bao giờ trong đời mình, cô Rebecca sắc bơ đỏ mặt thế. Ít nhất là trừ trường hợp hồi cô ta mới lên 8, bị bà mẹ đỡ đầu bắt quả tang ăn vùng một miếng dăm bông trong chạn. Ông bố lại nói, tốt hơn là Amelia viết một mảnh giấy để cho Mrs. O'Bon thấy rằng con gái ta học trường bà Pinkerton viết chữ đẹp thế nào. Con còn nhớ không, hồi viết thư nhắn nó tới vào đêm thứ mười hai, con đã viết hai thiếu chữ hát. Amelia đáp, đã lâu lắm rồi còn gì? Thế mà mới như hôm qua thôi, phải không ông John? Bà cụ hỏi chồng vậy. Đêm hôm ấy, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, trong một căn phòng phía mặt trước ngôi nhà, trên gác hai dưới một thứ màn quây tròn có riềm bằng vải Ấn Độ loại quý màu rực rỡ lại lót một lần vải bông màu hồng dịu mé trong thứ màn quý này kê một chiếc giường có đệm lông trên giường có hai cái gối trên gối có hai bộ mặt tròn đỏ một cái mặt đội mũ ngũ có quai một cái đội mũ vải bông thường có tua Nhân lúc đọc sách trước khi ngủ Bà xét Lê cự ông chồng Vì đã tàn nhẫn với thằng Dô đáng thương Lúc buổi tối Ông xét Lê Ông như thế thật ác quá Ai lại hành hạ thằng bé như thế Cái đầu có đội mũ có tua cãi lại Bà này Thằng Dô nó còn ưa đỏng dáng Gấp mấy bà ngày xưa ấy Mà bà thì đã hay đỏng dáng quá rồi Tùy vậy 30 năm trước Vào năm 1780, 80 mấy nhỉ Hồi đó có lẽ bà còn có quyền đõm dáng đôi chút Tôi không chối điều đó Nhưng tôi không thể chịu được thằng dô Với cái thói công tử bột của nó Thật là quá quá Suốt ngày nó chỉ nghĩ đến thân hình nó Yên trí là mình đẹp trai nhất thiên hạ Rồi có nhiều chuyện rắc rối vì nó cho mà xem Cô bạn nhỏ của con Emmy đang ra sức chài thằng bé đấy Điều đó rõ như ban ngày Mà nếu cô ta không câu được nó Thì đã có đứa khác Rời sinh ra thằng này để làm mồi cho con gái Y như hằng ngày tôi phải đến phòng hối đoái vậy Bà ạ Phúc quá Nó còn chưa vác về cho chúng ta Một nàng dâu da đen thôi Nhưng bà cứ tin tôi Đứa con gái thứ nhất nào muốn chài nó Là nó cắn câu ngay Bà xét lê nóng nảy đáp ngày mai tốn khứ cái con bé lố cái đi cho rảnh. bà xét lê con bé ấy trông cũng được đấy chứ, mặt mũi cũng trắng trẻo xinh xắn. tôi chẳng cần biết thằng dô lấy ai, cứ mặc nó chọn vợ lấy. rồi tiếng chuyện trò im bặt, chỉ còn vẳng ra thứ âm nhạc nhẹ nhàng nhưng kém thi vị của mấy cái lỗ mũi thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ đánh chuông báo giờ, và tiếng người gác điểm canh. Mọi vật đều yên lặng, trong căn nhà của tôn ông John Sách Lê ở công viên Russell làm việc tại phòng hối đoái. Sáng hôm sau, bà cụ Sách Lê tốt bụng, thôi không nghĩ đến chuyện, thực hiện lời đe dọa tối hôm trước về việc đuổi cô Sắc Bơ đi nữa. Mặc dù không có cái gì thiết tha, thông thường và cũng hợp lý hơn là lòng người mẹ vì thương con mà ghen với người khác. Song bà cụ cũng không sao tưởng tượng được rằng, các cô giáo bé nhỏ tầm thường, biết ơn và dịu dàng kia, lại dám ngưỡng vọng một nhân vật cao quý là ngài ủy viên tài phán của quận Pocaleola. Hơn nữa, lá thư xin phép ra hạn nghĩ cho cô gái đã gửi rồi, Bây giờ đột ngột muốn mời cô ta đi, cũng khó tìm được một lý do cho thỏa đáng. Dường như mọi sự đều phụ họa mà giúp đỡ Rebecca, thời tiết cũng can thiệp để làm lợi cho cô, mặc dù thoạt tiên cô cũng chưa biết cảm ơn thời tiết đã vì mình tối hôm mọi người dự định đi vào sư -hô hôn, dốc giờ có đến ăn cơm. Sau khi hai bậc cha mẹ đã đi dự tiệc cùng viên cố vấn hành chính bôn ở hyperi bátner, thì bỗng một cơn sông nổ ra. Những hôm người ta định đi chơi vào sư -hô hôn vẫn hay xảy ra những cơn sông tai hại như vậy, mấy cô cậu bắt buộc phải ở nhà. Anh chàng Út Bon có vẻ không lấy việc đó làm phiền lắm. Anh ta và Joseph ngồi tay đôi trong phòng anh, uống một ít rượu. Vừa uống rượu, Sách Lê vừa kể vài câu chuyện hay nhất của anh ta về Ấn Độ. Nếu chỉ có đàn ông với nhau, anh chàng cũng rôm chuyện lắm. Một lúc sau, Amelia Sách Lê chủ tọa phòng khách. Cả bốn cô cầu đã qua một tối cực kỳ dễ chịu. Họ nói rằng, cơn dung vừa qua đã bắt họ phải hoãn việc đi chơi vào sơ hôn đến hôm khác ấy thế mà lại hóa ra vui cơ đấy. Út Bon là con đỡ đầu của ông Sách Lê. Đã 23 năm nay, anh ta vẫn được coi là con cái trong gia đình. Mới chào đời được 6 tuần lễ, anh ta đã được ông John Sách Lê cho một cái chén bạc. Khi được sáu tháng, lại thêm một cành san hô, có dính theo còi và chuông bằng vàng. Từ bé tới lớn, cứ đến lễ Giáng sinh, dốc dơ lại được ông cụ gửi quà cho đều đặn. Vì thế, khi trở lại trường, anh ta còn nhớ rõ, bị Joseph Setlee nên cho một trận cẩn thận. Hồi ấy, Setlee là một cậu bé khỏe mạnh, hay gây gỗ. Còn Dốc Dơ thì là một thằng oát mới lên mười nhưng láo sược. Tóm lại, Dốc Dơ rất thân mật với gia đình này, vì từ nhỏ vẫn đi lại như người nhà, và vẫn được cho quà bánh. Sết Lê, anh có nhớ không? Có bệnh từ cách đứt mất mấy cái tua ở đôi ủng của anh, anh phát khùng lên ghê quá. Rồi cô, Ừ. rồi Amelia cuối tôi thoát khỏi trận đòn vì đã quỳ xuống khóc mà xin anh Dô đừng đánh cái thằng bé dốc dơ nữa Dua vẫn nhớ như in câu chuyện trên nhưng lại nói rằng mình quên bẵng mất rồi Phải, anh có nhớ không? Trước khi sang Ấn Độ anh có đi xe ngựa đến trường của ông Switin để thăm tôi rồi vỗ vỗ vào đầu tôi cho tôi một đồng nữa ghi nê Trước, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, anh phải cao tới bảy bộ, thế mà khi anh ở Ấn Độ về, tôi lấy làm lạ quá, vì thế anh cũng chẳng cao hơn tôi. Rebecca kêu lên, giọng vui thích. Anh xếp lê đến tầng trường để cho anh tiền cơ à, tốt quá nhỉ? Vâng, mà tôi lại đã cắt mất tua ổng của anh ấy cơ chứ. Ở trường, trẻ con được tiền thì nhớ mãi, mà cũng không quên cả người cho. Rebecca nói Tôi thích những đuôi ủng cao lắm Joseph Lê vốn rất tự hào về đuôi chân của mình Lúc nào cũng sỏ vào đuôi giày được coi như là một thứ đồ trang sức Nghe Rebecca nói anh ta khoái quá Nhưng vội rụt ngay chân cho vào gầm ghế George O'Connor nói Cô Sopper ạ Cô là nhà nghệ sĩ thông minh thế Cô phải vẽ một bức tranh kỷ niệm về chuyện đuôi ủng cô sẽ vẽ sức lê mặc quần da thuộc, một tay cầm chiếc ổn bị hỏng, còn tay kia túm lấy cổ áo tôi. Amelia sẽ quỳ ở bên cạnh, dơ đôi tay bé nhỏ lên. Bức tranh sẽ mang một cái tên tượng trưng long trọng, như là những nhãn sắc ta vẫn thấy ở quyển tập đọc. Rebecca đáp, em không có thời giờ vẽ ngay ở đây, nhưng em sẽ vẽ khi khi nào em rời khỏi đây ra đi cô hạ thấp dòng xuống, vẽ mặt rầu rĩ đáng thương, đến nỗi ai cũng thấy sót cho cảnh ngộ của cô, và cảm thấy nếu phải xa cô thì đáng buồn quá. Amelia nói, Chị Rebecca thân yêu ơi, giá chị ở chơi với em thêm ít lâu nhỉ? Rebecca lại càng buồn bã đáp, Để làm gì hỡi chị, để khi xa nhau, riêng em càng buồn khổ thêm, và càng không muốn xa chị Ư. Nói đoạn, cô quay mặt đi, Amelia lại bắt đầu nhường bộ cái tận trời sinh là thói hay khóc của mình, cô gái bé bỏng dớ dẫn này, vẫn có cái nhược điểm ấy. Dốc giữa Úc Tòn nhìn hai cô thiếu nữ, lộ vẻ tò mò, đồng tâm, Còn Joseph lê thì thở hắt ra, từ cái lồng ngực to tướng của mình, một cái gì giống như một tiếng thở dài, mắt lại tiếp tục nhìn xuống đôi ủng cao trí thiết của mình. Dốc dơ nói, cô setle Amelia, ta chơi vài bản nhạc đi. Lúc này, anh ta cảm thấy có một sức gì kỳ lạ, gần như không cưỡng lại được nó xô mình muốn ôm ghì lấy cô thiếu nữ vào hai tay, và hôn cô ngay trước mặt mọi người. Cô thiếu nữ nhìn anh chàng một lúc lâu, nếu bảo rằng lúc ấy hai người mới yêu nhau, thì có lẽ tôi đã nói sai sự thật. Vì thực tế là đôi thanh niên nam nữ này đã được hai bên cha mẹ nuôi nấng từ bé, cốt nhằm mục đích ấy. Lễ anh hỏi của đôi bên đã tuyên bố trong hai họ đến mười năm nay rồi. Hai người bước lại gần kê đàn dương cầm kê ở cuối phòng khách, bao giờ đàn dương cầm cũng kê ở đấy. Chỗ này hơi tối nên Amelia, một cách tự nhiên nhất trên đời, đặt bàn tay mình vào bàn tay Út Bon. Dĩ nhiên, anh ta có thể nhìn rõ lối đi giữa những hàng ghế hơn cô nàng nhiều. Thế là họ bỏ Joseph Zettler và Rebecca ngồi tay đôi với nhau ở phòng khách. Rebecca đang đan một cái túi lụa màu xanh. Cô nói, Chả cần phải hỏi, em cũng biết chuyện riêng của gia đình nhà ta, hai người vừa tiết lộ sự bí mật của họ rồi đấy. Joseph đáp, Bao giờ anh ta thăng chức đại úy, tôi tin rằng công việc sẽ thu xếp xong. Joseph Zettler là người tốt lắm. Rebecca nói, em gái anh cũng là một người đáng quý nhất đời, sung sướng thay người đàn ông nào chinh phục được chị ấy. Nói xong, cô sắc bơ thở dài thật to. Khi nào một cặp trai gái chưa lập gia đình ngồi với nhau mà đụng chạm đến cái vấn đề tế nhị này, lập tức họ dễ dàng trở thành thân mật và ưa tâm sự với nhau chẳng cần phải kể lại câu chuyện đang diễn ra giữa xét lê và cô thiếu nữ. Cứ xem đoạn trên, đủ biết câu chuyện ấy không có gì là đặc biệt dí dõm hoặc hùng hồn. Trong những buổi gặp gỡ thân mật, ít khi người ta chuyện trò với nhau theo kiểu này, không kể trong những tiểu thuyết kênh kiều, giả tạo. Vì phòng bên đang chơi âm nhạc, dĩ nhiên họ phải nói chuyện xe xẻ phải chăng thôi, Tuy rằng đôi trai gái phòng bên cũng đang bận biểu với công việc riêng của họ, giá bên này có nói to, họ cũng chẳng để ý đến làm gì. Hôm nay, hầu như là lần đầu tiên trong đời, Seth Lê thấy mình nói chuyện với một người đàn bà mà không hề rút xác, e dè một tí nào. Rebecca hỏi anh ta rất nhiều chuyện về Ấn Độ. Được dịp, anh ta bèn tuôn ra vô khối chuyện lý thú về xứ đó và về chính anh ta. Du kể lại những cuộc dạ hồi ở phủ toàn quyền, và cách họ giữ cho không khí được mát lành trong mùa bức, thí dụ dùng chiếu cói và quạt, cùng nhiều phương pháp khác. Anh ta chỉ trích những sĩ quan Scotland, được viên toàn quyền Minto che chở, rồi anh ta kể một chuyện sanh hổ. Cả cái đoạn lão quản tượng Điều khiển con voi của anh ta Bị những con hổ nổi sung lên Kéo ngã lăn khỏi lưng voi Nghe kể chuyện Dạ hồi ở phố toàn quyền Rebecca có vẻ thú vị lắm Mà nghe kể chuyện Những ông sĩ quan hầu cận xứ Cút Len Cô phá ra cười Và gọi Sách Lê là một người hay Châm biếm độc ác Nghe rồi kể chuyện con voi Cô thiếu nữ mới sợ hãi làm sao Cô nói Anh xét lê thân yêu ơi, hãy vì thương bậc cụ sinh ra anh, hãy vì các bạn của anh, mà hứa rằng đừng bao giờ dự những cuộc săn khủng khiếp như thế nữa nhé. Anh chàng vừa kéo cổ áo lên vừa đáp, Giàu ôi, có nguy hiểm thế cuộc săn mới thú chứ. Cả đời Joe mới đi săn hổ có một lần, đúng là lần có câu chuyện trên xảy ra, bữa ấy anh ta suýt chết, không phải vì hổ, mà vì sợ quá. Càng nói chuyện nhiều, anh chàng càng đâm bào, và lúc này đã có can đảm hỏi Rebecca rằng, cô ta đan cái túi lụa xăng cho ai. Thấy mình trở thành thân mật duyên dáng thế, anh chàng đâm ra ngạc nhiên và khoan khoái ghê. Em đan cho người nào thích một cái túi. Rebecca vừa đáp vừa nhìn anh chàng với đôi mắt rất tình tứ, Sách Lê đang sắp sửa nói một câu, thật sự là hùng hồn, và đã bắt đầu, Ô, cô sắc bơ. Thì bản nhạc đang chơi ở phòng bên, chấm dứt, làm cho anh ta nghe thấy tiếng mình rõ mồn một. Anh chàng vội im bặt, rút cánh tay hỉ mũi rầm lên. Út thì thầm với Amelia. Có bao giờ em nghe thấy anh dô hùng biện không? Gớm, cô bạn em làm được một việc kỳ diệu thật. Thế thì càng tốt thôi. Amelia đáp, cô cũng giống như phần lớn đàn bà con gái, hiểu biết tí chút, cũng xứng đóng vai ông tơ bà Nguyệt. Giả thử Joseph có vợ đem theo về Ấn Độ, thì cô cũng thích. Thêm nữa, qua mấy ngày sống gần gũi nhau, tình bạn giữa cô và Rebecca trở thành rất đầm thắm. Cô đã khám phá ra vô số những đức tính đáng yêu ở bạn mình, mà hồi còn chung sống ở chết quýt, cô đã không nhìn ra. Xưa nay, cảm tình vẫn thường nảy nở mau chóng, giữa các cô con gái, chẳng khác gì cây thần trong truyện cổ tích, chỉ một đêm đã mọc cao vút đến tận trời. Không nên trách họ, nếu sau này về nhà chồng, nỗi khát khao tình cảm ấy ngồi bớt. Về điểm này, các nhà tâm lý học quen dùng những danh từ kêu rùm ben, thường gọi là sự khát vọng vươn tới lý tưởng. Thực ra, chỉ có nghĩa là đàn bà con gái, thường thường chỉ thỏa mãn khi nào đã lấy chồng đẻ con, khi ấy tình cảm của họ mới có nơi tập trung. Còn trước kia thì nó bị tiêu phí cả vào những chuyện vặt vãnh mất rồi. Amelia đã giúp hết cả kho bài hát ít ỏi của mình lúc nãy. Lại đã ở khá lâu trong phòng khách, cô thấy nên mời bạn mình hát. Cô bảo với Upton thế này, dẫu biết rằng mình đang nói dối. giá anh nghe Rebecca hát trước thì anh sẽ không muốn nghe em hát đâu. Upton nói, tuy vậy, tôi cũng xin báo cho cô Zucker biết rằng, dù đúng hay sai, Tôi cũng cứ coi cô Amelia Sedley là người hát hay nhất thế giới. Amelia đáp, rồi anh xem. Bây giờ, Joseph Sedley đã tỏ ra rất lịch sự, mang mấy cây đèn đến chỗ cây dương cầm. Út nói ý rằng, mình ngồi trong bóng tối nghe nhạc thấy thích hơn. Nhưng Amelia cười, không chịu cùng ngồi với anh chàng nữa. Thế là cả hai đi theo Joseph. Rebecca hát hay hơn bạn nhiều. Dĩ nhiên, Upton vẫn có quyền tự do giữ ý kiến riêng của mình. Cô chỗ hết tài năng và quả thực đã khiến Amelia rất ngạc nhiên vì chưa hề bao giờ thấy bạn hát hay đến thế. Rebecca hát một bài tiếng Pháp. Joseph nghe chẳng hiểu gì cả. Roger cũng thú thực rằng mình không hiểu đoạn cô lại hát vài ca khúc thông thường, đã trở thành mốt khoảng 40 năm trước đây. Đại khái nội dung nói đến những người lính thủy nước Anh, Đức Hoàng đế, cô Suzanne đáng thương, cô Mary mắt biết, vân. Người ta bảo rằng, về mặt nghệ thuật âm nhạc, những bài hát này cũng không hay ho gì, nhưng có nhiều đoạn êm ái, kích thích Cảm tình, thiên hạ nghe dễ hiểu hơn là cái thứ âm nhạc lai căng của những Lagerim, Suspiri và Felicita. Trong âm nhạc của Donizetti đang thịnh hành bấy giờ, nội dung bài hát cuối cùng như sau. Giữa đồng lạnh lẽo cô đơn mặt cơn bão táp lại đang thét gầm, mái nhà kia tạm trú chân, chú em côi cút lại gần nhìn xem, Trong nhà ấm áp lửa than, lò càng rực cháy, gió thêm cống người, tuyết càng lạnh bước rơi rơi, trong nhà nhát thấy chú ngồi co ro, ngực thoi thóp, tay cứng đờ, ôn tồn bèn nhũ hãy cho chú vào, tươi cười chào đón ngọt ngào. Sớm mai trở dậy, nắng sao sáng loà, Lửa còn rực cháy trong lò, chú em coi cút bây giờ về đâu? Lạy trời xót kẻ cơ cầu, hãy nghe gió lồng rít cao trên đồi. Nghĩa là bài hát đã lặp lại nội dung tình cảm của câu Khi nào em đã ra đi? Rebecca nói lúc nãy. Hát đến câu cuối cùng, cái giọng trầm trầm của cô sắc bơ hơi run run, Mọi người nghe đều hiểu rằng cô Ý muốn nói đến việc mình ra đi và cảnh ngộ mồ côi đáng thương của mình. Vốn thích âm nhạc, lại có tâm hồn đa cảm, Joseph lê rất say sưa khi nghe Rebecca hát. Nhất là đoàn kết làm anh ta cảm động vô cùng. Giá anh ta có đủ can đảm nhỉ? Giá mà Giốc Dơ và cô lê ngồi lại phòng anh như lúc nãy dốc Dơ đề nghị thì cuộc đời trai chưa vợ của Joseph đã chấm dấu hết rồi. Mà cuốn truyện này cũng không được viết ra nữa. Nhưng hát xong, Rebecca rời cây đàn, đưa tay cho Amelia cầm, và cả hai đi sang căn phòng khách tranh tối tranh sáng bên cạnh. Vừa lúc ấy, Sambo bước vào, tay bưng một cái khay đầy những bánh sandwich, mất quả và mấy cái cốc, mấy cái bình sáng long lanh. Lập tức sự chú ý của Joseph tập trung vào đó. Hai vợ chồng ông Sách Lê đi dự tiệc về, thấy mấy cô cậu đang say xưa trò chuyện, đến nỗi không nghe thấy tiếng xe ngựa đổ. Anh chàng Joseph đang nói, cô sắc bơ thân yêu, mời cô dùng một thịa mức cho lại sức, sau khi đã cố gắng trổ hết tài năng tuyệt diệu. Ông Sách Lê kêu lên, hoan hô dô thoảng nghe tiếng nói quen thuộc oan oan, Joe lập tức hoảng hốt, im bạch, rồi vội vã bỏ đi. Anh ta không thức trằn trọng suốt đêm, tự hỏi mình có yêu cô Sopper hay không. Ái tình không bao giờ quấy rối được sự tiêu hóa hoặc giấc ngủ của Joseph Setley. Nhưng anh ta nghĩ thầm, Được nghe những bài hát như thế cũng tuyệt Thật là một con người phong nhã Nói tiếng Pháp còn hay gấp mấy So với chính toàn quyền phu nhân Cô ta mà dự những buổi dạ hồi ở Khanh ta Thì phải biết là nổi xanh Dô lại tự nhủ Rõ ràng cô ả phải lòng mình rồi Bọn thiếu nữ sang Ấn Độ Có giàu có gì hơn cô ta kia chứ Mình cứ già kén Rồi đến kẹn hôm mất Nghĩ thế rồi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Chẳng cần nói, ta cũng rõ. Chính lúc ấy, Cô Sucker đang nằm trần trọc. Nghĩ mãi, không biết ngày mai anh ta có lại chơi hay không. Sáng hôm sau, y như có trời run rủi, Joseph lê lại mò đến trước giờ điểm tâm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh ta ban cho căn nhà ở công viên sen vinh dự lớn lao này. George Urban cũng có mặt ở đấy rồi, Amelia đang bệnh viết thư cho một tá bạn còn ở lại chết Rebecca thì đang thêu nốt cái túi lụa, nghe tiếng xe ngựa của Joe, và trong lúc ngài cựu ủy viên tài phán quận Puglielula đang y ạch leo thang gác lên phòng khách, sau khi đã gõ cửa thành lình và gọi oan oan ngoài cửa một cách long trọng như thường lệ, Út Bon và Amelia đưa mắt ra hiệu cho nhau, cả đôi miệng cười lấu lĩnh nhìn sang Rebecca. Cô này cúi xuống để cho những bút tóc xinh đẹp của mình rủ xuống cái túi đan đan, mặt đỏ lên. Lúc Joseph bước vào, chống ngực cô đập thình thình. Joseph thở phi phò, đi ủng bóng nhoáng, kêu cọt kẹt. Anh ta mặc một tấm áo mới, cổ áo là cứng, mặt đỏ vì trời bức và vì xúc đồng mạnh. Lúc này, thật là khó xử cho cả mọi người. Riêng Amelia còn lo lắng hơn cả người trong cuộc. Sambo mở tung cửa, lên tiếng báo có ông Joseph đến chơi, đoạn vừa đi theo sau ngài ủy viên vừa nhanh răng cười, tay ôm hai bó hoa rất đẹp. Sớm nay, anh chàng lịch sự đến mức ra tầng vườn Kevin mua hoa, Hai bó hoa không được to bằng hai đống rơm bọc trong giấy bóng, như ngày nay các bà các cô thường mang theo mình. Nhưng hai cô thiếu nữ cũng rất sung sướng, được Joseph tặng mỗi cô một bó, kèm theo một cái nghiêng mình cúi chào một cách thật trang trọng. Út kêu lên, hoan hô dô. Amelia nói, cảm ơn anh, anh Joseph thân mến. Cô sẵn sàng hôn ông anh một cái, nếu ông anh cho phép. Tôi thì tôi nghĩ rằng, được một con người đáng yêu như Amelia hôn tôi sẵn sàng mua tất cả hoa trong vườn kính của ông Lê ngay lập tức. Chào ơi, hoa đẹp tuyệt vời. Rebecca reo lên, khẽ áp bó hoa vào mũi ngửi, rồi ôm vào ngực, mắt ngước nhìn lên trần nhà, điệu bộ có vẻ say sưa vì sung sướng. Có lẽ thoại đã liếc nhìn ngay vào giữa bó hoa, xem có tình thư nhất bất nào dắt trong ấy hay không, nhưng chẳng có thư từ gì cả. Út cười hỏi, ở Puglielula, dân họ có biết dùng hoa để tỏ tình với nhau không nhỉ xét lê? Anh chàng đa tình đáp, Ôi dào, chuyện dớ dẫn, tôi mua hoa ở hiệu Nothan đấy rất hân hạnh vì các cô vui lòng. Mà này, Amelia, anh có mua một quả dứa cùng với mấy bó hoa này, anh đã đưa cho Sambo, để đấy tí nữa ta giải khác. Trời nực, ăn cái ấy mát và ngon lắm. Rebecca bảo rằng mình chưa bao giờ được ăn dứa, đang thèm được nếm một miếng. Câu chuyện tiếp tục như vậy, không rõ vì sao Upton rời khỏi gian phòng. Và cả Amelia cũng đi ra ngoài, có lẽ để bảo người nhà gọt dứa. Riêng dù vẫn ngồi lại một mình với Rebecca, cô thiếu nữ lại tiếp tục đan, sợi lụa xanh và đôi que đan sáng bóng đồng đầy nhanh thoanh thoát dưới mấy ngón tay búp măng trắng mốt. Ông ủy viên tài phán nói, Tối hôm qua cô hát một bài hay quá, hay quá, cô sắp bơ thân mến ạ làm tôi gần phát khóc, tôi xin lấy danh dự mà nói thế. Tại anh có một tâm hồn đa cảm đấy, anh Joseph à, em thấy tất cả mọi người trong gia đình ta, ai cũng có tâm hồn đa cảm. Vì bài hát ấy mà đêm qua tôi không ngủ được, sáng hôm nay tôi còn nhẩm lại lúc nằm trên giường, xin lấy danh dự mà thề, đúng như thế. Ông Golov, bác sĩ của tôi, đến thăm tôi hồi 11 giờ, Cô biết đấy, tôi vẫn có bệnh, ngày nào ông lúc cũng phải lại thăm. Thế mà chết chưa, tôi vẫn nằm trên giường hát huyên thuyên như một con sơn ca. Ôi, anh vui tính quá, anh hát cho em nghe một tí nhé. Tôi ý à, không, cô Sapper, cô Sapper thân mến ơi, cô hát đi cơ. Rebecca thở dài, anh Sết Lê à, bây giờ thì không được đâu. Em không bình tĩnh lắm Hát sao được Và lại em còn phải đan xong cái tối này chứ Anh Sách Lê Anh giúp em một tay nhé Thế là trước khi có đủ thì giờ Hỏi xem giúp thế nào ngày Joseph Setley, tổng sự tại công ty Đông Ấn Độ, đã thấy mình ngồi tay đôi với một thiếu nữ, và đang nhìn cô ta với một vẻ tình tứ nhất trên đời. Hai cánh tay anh chàng dơ ra trước mặt, với một dáng điệu như cầu xin, còn hai bàn tay thì bị sợi lụa xanh cô nàng đang gỡ dần ra quấn chặt lấy. Lúc Upton và Amelia bước vào, để báo rằng món giải khát đã sẵn sàng, họ nhìn thấy đôi trai gái trong cảnh tượng thi vị như vậy. Cuộn sợi đã cuốn xong vào lõi, nhưng Joe vẫn chưa nói câu gì. Amelia nắm chặt tay Rebecca bảo, Chị ạ, em chắc thế nào đêm nay anh ấy cũng ngỏ lời đấy. Seth Lê cũng tự nhủ, đến vào sự hồn mình phải đặt vấn đề mới được. Chương 5. đúc pin của chúng ta Ai đã học qua trường học nổi tiếng của ông Socrates? Ýt còn phải nhớ lâu chuyện cãi nhau giữa Dúp Pin và Cơ Phơ, mà kết cục rất bất ngờ. Dúp Pin thường bị bọn trẻ con khinh miệt, chúng gọi là con khỉ Dúp Pin, con bướm Dúp Pin và nhiều tên hiệu khác. Dúp Pin là một đứa trẻ hiền lành nhất, vùng về nhất và có vẻ như đần độn nhất. Trong số học trò theo học trường Ông Suzuki bố cậu bé buôn thực phẩm ở kinh đô, người ta lại đồn rằng Ông Suzuki nhận cậu vào học trong trường theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, nghĩa là bố cậu không phải trả học phí và sinh hoạt phí cho con trai bằng tiền mặt mà trả bằng hiện vật. Ở trong trường, Dupin bị xếp hàng gần bé. lúc nào cậu bé cũng đánh một bộ áo nhung kẻ nhem nhuốt, bộ xương to kết, gần như muốn thúc bật những hàng chỉ khâu mà tòi ra. Dupin bị coi như đại diện cho một số cân chè, nến, đường, xà phòng, và nho khô cùng nhiều thứ khác. Tuy vậy, chỉ có một phần nhỏ là dùng để cung cấp cho nhu cầu của nhà trường. Cậu bé Dupin sợ nhất cái ngày, có một đứa học trò nhỏ trong trường, sau khi đã mò vào trong tỉnh chơi đủ mọi trò rồi, đã về đứng ở cổng trường mình, xem cái xe ngựa của hãng. Dupin và rớt dơ, buôn thực phẩm và dầu phố thêm London, dỡ hàng xuống giao cho nhà trường. Sau cảnh đó, cậu bé Dupin mất ăn mất ngủ, những đứa trẻ khác giễu cợt đến là tàn nhẫn, Một thằng nói, Ê, này đốt biên báo đăng tin mới đây, đường lên giá rồi mày ơi. Một đứa khác tính toán, nếu một kênh nến mở cừ giá bảy xu rưỡi thì đốt biên giá bao nhiêu? Thế là cả đám trẻ con mất dạy đứng vây tròn xung quanh cười ồ lên. Chúng đồng tình cho rằng, nghề bán lẻ thực phẩm là một nghề đáng hổ thẹn, đáng bị những con nhà dòng giỏi khinh bỉ. Bị một thằng bé con đem ra làm trò cười, Dupin bảo riêng nó rằng, Này, Otbon, bố mày cũng là lái buôn chứ đếch gì. Thằng bé kêu hãnh đáp, bố tao là con nhà rồng dõi, có xe ngựa riêng. Cậu bé William Dupin lui về mãi căn phòng xếp sa tiết cuối sân chơi, rầu rỉ đắng cây suốt nửa ngày chủ nhật. Trong bọn chúng ta, ai chẳng còn nhớ đã có những phút lo nghĩ đắng cay một cách trẻ con như thế. Ai là kẻ cảm thấy rõ sự bất công, biết tủi nhục trước một sự lăng mạ, hiểu rõ cái gì là xấu, và biết biểu lộ lòng biết ơn một cách đầm đà khi được sanh sóc, bằng một đứa trẻ trung hậu. Thế mà biết bao tâm hồn dịu dàng ấy, đã bị các ông giáo hành hạ, trà đạp, chỉ vì một bài toán số học hoặc một bài Latin sai mèo. William Dubin chịu chết không so thuộc được những bài học vỡ lòng tiếng Latin trong cuốn văn phẩm Latin Tài Tình của trường trung học Aiton. Vì thế, cô bé bị xếp cùng học với bọn học trò rốt nhất trường. Mỗi khi cùng xếp hàng với bọn học trò lớp bé, trông như anh khổng lồ đi giữa bọn tí hon, Mắt cậu bé lấm lép nhìn xuống đất, tay cắp quyển tập đọc quanh góc, mặc bộ quần áo nhung kẻ chạy nít. Cậu luôn luôn bị bọn học trò bé mặt mũi hùng hào, đeo tạp dề cợt nhạo. Học trò lớp nào cũng đem cậu ra làm trò cười. Bộ quần áo nhung đã chật, chúng còn khâu cho chật thêm, chúng cắt đứt dây giường của cậu chúng xô đổ bàn ghế làm cho cậu bé vấp ngã sút gối mà lần nào cũng đúng như thế chúng gửi cho cậu bé những gói kiến, mở ra chỉ thấy có xà phòng và nếu là những thứ hàng bố cậu vẫn bán không có một đứa học trò nào tha cợt nhào đúc biên cậu bé kiên nhẫn chịu đựng tất cả hoàn toàn câm nín và đau khổ trái lại phơ là ông chúa con, và là cậu công tử trong trường ông Sweden. Nó mang trộm cả rượu vào trường, đánh cả trẻ con trong thành phố. Chiều thứ bảy, người hầu vẫn mang ngựa đến cho nó cưỡi về nhà. Trong buồn nó có một đôi ủng cao cổ. Ngày thường, nó thường đi ủng đi xanh. Nó có cả một chiếc đồng hồ báo thức bằng vàng, lại hít thuốc lá y như ông giáo. Nó đã đi xem hát ở opera, biết rõ tài nghệ của từng nghệ sĩ, biết thích kép King hơn kép Campbell. Nó có thể trong một giờ làm 40 câu thơ tiếng Latin liền, lại làm được cả thơ bằng tiếng Pháp, còn cái gì khác mà nó không biết, hoặc không thể biết nữa. Chúng nó còn bảo chính ông giáo cũng phải sợ thằng này vậy thì cơ phơ ông chúa tuyệt đối trong trường cai trị hành hạ hà bọn bầy tôi uy quyền thật sự lừng lẫy đứa thì phải đánh bóng giày đứa thì nướng bánh những thằng khác thì phải lăn lộn vất vả suốt những buổi chiều mùa hè để nhặt bóng cho nó đúc pin là cậu bé bị nó ghét nhất Nó luôn luôn giễu cợt đánh chửi cậu bé Và ít khi thèm hạ mình nói một lời nào với cậu này Một bữa hai đứa có chuyện xích mít với nhau Đốt pin ngồi một mình trong phòng học Đang dò dẫm viết một lá thư gửi về nhà Thì cơ phơ bước vào Nó sai cậu bé đi đâu ấy Hình như đi mua bánh rán thì phải Đốt pin nói Chịu thôi tôi còn phải viết cho xong thư đã mày chịu thôi à. Cậu Phở vừa nói vừa rằng lấy tờ giấy, trong đó có nhiều chữ viết nguệt ngoạc, nhiều chữ viết sai bét, nhưng không biết đúc pin đã phí bao tâm trí, sức lực và nước mắt mới viết nên được. Lá thư ấy, cậu bé đáng thương viết cho mẹ, mà mẹ cậu rất quý con trai, mặc dù bà chỉ là vợ một người bán thực phẩm, sống trong một căn nhà xếp ở phố Thên. Mày chịu thôi, tao muốn biết tại sao hử! Ngày mai mày viết thư cho bà lão figure không được à! Đừng có gọi tên tục nhà tao ra! Đốt binh cáu lắm, đứng bật lên! Con hổ xám trong trường quá to! Thế nào, ông? Ông có đi không? Thì bảo! Đốt đáp, bỏ lá thư xuống, người tử tế không đọc thư của kẻ khác! Thằng kia nói, được, bây giờ mày có đi không? không, tao không đi, đừng có đánh tao, ông thì bóc nát mày ra bây giờ. Đúc pin gầm lên, nhảy sổ đến vớ lấy một lọ mực bằng chì, thấy dáng điệu Đúc pin giữ tợn, cơ phơ ngừng lại, buông hai cánh tay áo xuống, thọc tay vào túi vừa cười khinh bỉ vừa đi mất. Nhưng từ bữa ấy, nó không bao giờ thèm dính dáng đến cậu bé con trai người bán thực phẩm nữa. Tuy vậy, chúng ta cũng phải công bằng mà nhận rằng, nó luôn luôn vẫn nói đến Doppin với thái độ khinh bỉ sau lưng cầu. Ít bữa sau, một buổi chiều nắng ráo, William Doppin nằm dài dưới gốc cây trong sân trường, đang đánh vần cuốn truyện nghìn lẻ một đêm mà cậu rất thích, hoàn toàn cô đơn và gần như rất sung sướng, cách biệt tất cả đám học trò đang thả sức nô đùa. Cơ cũng đang đứng gần đó. Nếu thiên hạ cứ để mặt trẻ con sống một mình, nếu thầy giáo thôi đừng làm rầy chúng, nếu các bậc cha mẹ đừng cứ nhất định đòi uốn nắng sự suy nghĩ của chúng, và khống chế cả tình cảm của chúng. Những tình cảm và ý nghĩ ấy vẫn là một sự bí mật đối với tất cả mọi người. Hỏi rằng bạn và tôi, Chúng ta biết được bao nhiêu về nhau, về con cái chúng ta, về ông cha chúng ta, về láng giềng của chúng ta. Và những ý nghĩ của thằng bé hoặc con bé mà chúng ta cai quản, có thể đẹp đẽ và thiên liêng biết bao so với ý nghĩ của những con người đần đồn và hư hỏng cai quản chúng. Nếu cha mẹ và thầy giáo hãy cứ để mặt trẻ con sống một mình thêm chút ít, thì chắc những chuyện tai hại sẽ bớt được nhiều, tuy rằng chúng có thể thâu lượm bớt đi đôi chút về mặt kiến thức. Vậy thì, William Dupin lần ấy đang quên khuấy cả thế giới để đưa hồn mình bay bổng theo chàng thủy thủ Simbad tới thung lũng Kim Cương, hoặc cùng hoàng tử Ahmed và nàng tin Peripanu sống trong cái hang kỳ thú, nơi hoàng tử gặp nàng, và là nơi chính chúng ta cũng thèm được đến thăm. Bỗng có tiếng kêu thét lên, làm cậu bừng tỉnh giấc mộng mê ly, hình như có thằng bé con nào khóc. Ngẩn mạch lên, bin thấy phơ đang bắt nạn một thằng bé con, Chính là thằng bé đã làm cậu bực mình vì chuyện cái xe chở thực phẩm bữa nọ Nhưng cậu không ưa thù vặt, ít nhất là đối với bọn trẻ con bé bỏng Cờ phơ giơ cao cái gậy màu vàng dùng để chơi cricket Quát thằng bé, sao mày dám đánh vỡ chai của tao Thằng bé đã được lệnh phải leo qua bức tường bao quanh sân chơi Ngay đúng chỗ thuận tiện nhất vì những mảnh chai cắm trên bờ tường đã bị cậy sạch và sẵn những lỗ hỏng sâu trên mặt tường có thể leo được. Phải chạy đổ một phần tư dằm đường, và mua chiều một chai rượu rum rồi lại phải tìm mọi cách lọt qua mọi tai mắt của ông Sweet tên leo qua tường đem về cho thằng Cơ Lúc trèo qua tường vào sân, thằng bé trượt chân ngã, chiếc chai vỡ tan, rượu đổ sạch, bẩn hết quần thằng bé run rẫy đến đứng trước mặt ông trùm, run lẩy bẫy như mình phạm lỗi nặng, tuy hoàn toàn đáng thương và vô tội. Cơ phơ lại quát, Sao mày dám đánh vỡ chai? Thằng nhóc con ăn cắp, mày uống hết rượu rồi giả vờ đánh vỡ chai phỏng, chia tay ra. Chiếc gậy phang mạnh xuống bàn tay thằng bé, nghe đến bốt một cái. Một tiếng rên rỉ tiếp theo, Đốt bin nhìn lên, thế là nàng tin Beripano và ông hoàng Admet trốn biệt vào trong cái hang sa tắp. Con đại bàng vội đưa anh thủy thủ Simbad ra khỏi thung lũng kim cương, bay vút lên chín tầng mây mất tâm. Cuộc đời tâm thương hàng ngày lại hiện ra trước mắt của bé William thật thà. Một thằng bé nhớn vô cớ bắt nạt một thằng bé con. Chia nốt tay kia ra, ông ôn. Cơ phơ gầm lên với thằng bạn học bé tí, mặt rúm ró lại vì đau. Đút bình run bánh người, đứng phất giày trong bộ quần áo chật nít cũ kỹ. Thằng quỷ con nhớ lấy nhé, cơ phơ vẫn gầm lên, chiếc gậy lại phang xuống tay thằng bé. Này, xin các bà đừng hãi, học trò ở trường công đứa nào mà chẳng thế, rất có thể con cái các bà cũng bắt nạt đứa khác và cũng bị đứa khác bắt nạt như vậy. Chiếc gậy lại phang xuống, đốp bin đứng bật lên. Không biết cô bé nghĩ sao, vì trong các trường công chuyện hành hạ trẻ con xảy ra như cơm bữa. Y như ở nga có lệ trừng phạt bằng gậy vậy. Cưỡng lại có thể bị coi là thiếu giáo dục. Hình như tâm hồn ngu đồn của Dupin, cung phẫn trước sự chuyên chế đó, hoặc có thể vì lâu nay, Dupin vẫn ủ ấp mối hình trong lòng, vẫn mong có dịp đòi sức cùng vị Chúa Tể hét ra lửa hay bắt nạn kia. Người có mọi thứ vinh quang, kiêu hẳn, địa vị huy hoàng và kèn thổi trống rong, lính hầu đứng chào đủ cả. Không rõ cậu bé nghĩ sao, chỉ biết cậu đứng phát dậy, quát lên. Cơ phơ, thôi ngay, đừng có đánh nó nữa, nếu không, tao. Nếu không, thì mày làm gì? Thấy bị ngăn cản, cơ phơ rất ngạc nhiên, chia tay ra mau, đồ chó con. Nếu không, tao sẽ giọt cho mày một trận như tử, từ bé chưa bao giờ mày được nếm đâu. đúc pin trả lời vậy, và cậu bé con út bon, mồm méo sệt nước mắt giàn rùa ngước nhìn lên có vẻ lạ lùng không tin rằng lại có người dám hiên ngang bên vực cho mình cơ phơ cũng lấy làm quái lạ không kém các bạn cứ tưởng tượng cố hoàng đế sắp rơi đệ tam ngạc nhiên thế nào khi người ta hay tin những thuộc địa bắc mỹ khởi loạn các bạn cứ tưởng tượng thái độ của chàng goliath xương đồng da thép Khi thấy anh David tí hon, dám tiến lên đòi một cuộc tỷ thí, bạn sẽ hiểu ngay tâm trạng của Ngài, Reginald Koefer khi nghe lời thách thức trên. Được, sau giờ học mày sẽ biết. Nó dọa thế, sau một phút im lặng và một cái nhìn như muốn nói. Hãy sám hối đi, từ giờ đến chiều, hãy liệu mà dối răng lại cho các bạn mày nhé. Đút pin đáp. Được. Út Bon, mày phải làm nhân chứng cho tao, nghe không? Thằng Út Bon đáp, Ừ, thế cũng được. Bố thằng bé có cả một cái xe ngựa riêng, cho nên nó có vẻ hơi ngượng vì kẻ bên vực nó. Giờ chiến đấu sắp tới, Út Bon thấy hơi thẹn khi phải nói, figure đánh đi. Suốt hai ba hiệp đầu của trận đánh hay ho này, không có lấy một đứa nào đứng xem nói câu ấy. Khởi đầu trận đánh, nhà đấu sĩ lão luyện cơ phơ, nở một nụ cười khinh mạn, thoải mái, tươi tỉnh, như đi dự dạ hội. Tống những đòn vào địch thủ, và quật ngã đúc pin ba lần liền. Mỗi lần đúc bin ngã, bọn trẻ lại reo âm lên, đứa nào cũng sốt ruột, mong có vinh dự được khốn núm chúc mừng người thắng trận. Thằng Út Bon vừa nâng đấu sĩ của mình dậy, vừa nghĩ thầm, sau chuyến này thế nào mình cũng bị ốm đòn, nó lại bảo đốc pin. Thôi mày chịu thua đi thì hơn, figure. À. Nó chỉ bắt nạt tao thôi mà tao quen đi rồi. Nhưng tay chân figure đang run lên bần bật, mũi thở phì phò giận dữ lắm. Cụ gạt người làm chứng bắt con của mình ra một bên, xông vào đánh hiệp bốn. Ba lần trước, cơ phơ bước vào hiệp đấu là chủ động tấn công ngay. Không để cho Dupin có thì giờ đỡ kịp, mà Dupin cũng không biết đỡ những đòn đối phương liên tục nền vào mình. Lần này, Dupin quyết định mình sẽ tấn công trước ngay khi vào cuộc. Vốn thuận tay trái, Dupin sử dụng luôn để tấn công, đấm trúng hai cái liền mạnh hết sức. Một quả trúng mắt trái cơ phơ, một quả trúng giữa cái mũi la mã đẹp đẽ của cô cậu. Lần này, cơ phơ ngã quay, đám trẻ đứng vây quanh rất ngạc nhiên. Chú bé bon vỗ vào lưng đấu thủ của mình, ra vẽ một tay xanh thưởng thức, nói, Được lắm, đốt pin, cứ chơi tay trái như thế cho tao. Trên đánh tiếp tục, cánh tay trái của Figger lập chiến công liên tiếp, mỗi lần đấm là một lần cơ phơ ngã gục. Đến hiệp thứ 6, hầu như những đứa hò, đánh đi đốt pin, cũng nhiều như những đứa reo đánh đi cơ phơ. Đến hiệp thứ 12 thì nhà cựu vô địch đã kiệt lực, nói theo lối nhà nghề, đã mất hết bình tĩnh và sức mạnh để tấn công và phòng thủ. Trái lại, figure vẫn bình tĩnh như một tín đồ thanh giáo. Mặt cơ phơ trắng bệt ra, mắt mở trừng trừng long lanh, môi dưới bị một chỗ rách, máu chảy ròng ròng Trong anh học trò trẻ tuổi này có một vẻ ma quái dữ dội, khiến bọn trẻ đứng xem gần như khiếp đảm. Xong, tay địch thủ dũng mãnh của nó vẫn sửa soạn bắt đầu hiệp thứ 13. Nếu tôi có được ngòi bước của một Napier hoặc một Perler, tôi sẽ mô tả trận đấu sinh động hơn. Chú thích, Napier và Perler, tên những danh tướng của nước Anh hồi thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, có tham dự cuộc chiến tranh chống Napoleon. Riêng Napier có viết một tập bút ký, lịch sử của chiến tranh bán đảo, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ấy là đội quân của nơi gian trần đuối diện với trái đồi Săn La Hay, một vạn lưỡi lê tua tủa với hai mươi con diều hô dữ rồi. Ấy là tiếng thép của đội quân anh lao xuống sườn đồi nhảy sổ vào vây tròn lấy địch quân trong một trận giáp lá cà khủng khiếp. Nói tóm lại, phơ bước vào hiệp đấu đầy can đảm, nhưng đã lão đảo siêu vẹo, đúc pin bền bồi cho một quả đấm tay trái như thường lệ, trúng mũi địch thủ, hạ nó đo ván lần cuối cùng. figure nói, lần này chắc cục hẳn. Nhìn địch thủ nằm sóng xoài trên mặt cỏ, y như viên PA của Jack lúc đã rơi trúng vào lỗ. Quả nhiên, lúc sắp đánh hiệp sau, Reginald Kerfer không còn đủ sức, mà cũng không muốn giày nữa. Bây giờ, bọn trẻ con hò reo ẩm ý để tán thưởng đúc pin, tưởng như từ đầu trận đánh chúng vẫn đứng về phe cậu bé, làm cho ông tên phải bỏ phòng làm việc chạy ra, không biết có chuyện gì mà ôn ào đến thế. Dĩ nhiên, ông dòa đánh đòn đốt pin, nhưng Kerfer lúc này đã hồi lại, đang chùi vết máu, vội vàng đứng dậy nói, thưa thầy, lỗi tại con ạ, đốt bin không có lỗi, tại con bắt nạt một thằng bé hơn con, anh ấy đánh con là phải ạ. Câu nói cao thượng ấy, không những đã cứu kẻ thắng trần thoát khỏi một trần đòn, mà còn trả lại cho thằng cơ phơ cái uy quyền đối với bọn trẻ con mà nó suýt mất vì cuộc thất trận vừa qua. Cậu bé Út bon viết thư về cho bố mẹ, Kể lại câu chuyện Su house Richmond ngày tháng 5 má thân yêu con chúc má mạnh khỏe con rất sung sướng xin má gửi ngay cho con một cái bánh gato và 5 xi Li cơ phơ và đúc vừa đánh nhau một trận má cũng biết đấy cơ phơ là thằng trùm trong trường hai thằng đánh nhau 13 hiệp cơ phơ bị đo ván thế là bây giờ cơ phơ tụt xuống hàng hai. Chúng nó đánh nhau là tại con. Cơ phơ đánh con vì con làm vỡ một chai sữa. Đúc thấy thế không chịu được. Chúng con gọi nó là figure vì bố nó bán thực phẩm. Hiệu figure và rớt dơ, phố thêm, khu CD. Theo ý con, nó đã bên con, thì má nên mua trà và đường ở hiệu của bố nó thứ bảy nào cơ phơ cũng về thăm nhà, nhưng lần này không về được vì hai mắt xưng tím bầm lại. Nó có con ngựa pony trắng đến đón nó về nhà, lại có một thằng hầu mặc chế phục cưỡi một con la lông hung hung đi theo. Giá ba mua cho con một con ngựa để con cưỡi thì thú quá. Con ngoan của má, giót giờ út bon tái bút Con gửi cho bé Emmy một cái hôn Con đang cắt cho nó một cái xe ngựa bằng bìa cứng Đừng gửi bánh khô, gửi cho con bánh quả má nhé Sau trận đánh thắng vừa rồi Vai trò của Rubin nổi bật trong trường Cô bé được hết thảy bạn học vì nể Và cái tên figure trước kia hàm ý chế nhạo Bây giờ đã trở thành phổ biến và đáng kính như bất cứ tên gọi đùa của một đứa trẻ nào khác trong trường. Jopser Upton bảo, nói cho đúng, bố nó bán thực phẩm có phải là lỗi tại nó đâu? Tuy bé nhưng Upton vẫn được đám học trò nhỏ trong trường mến. Ý kiến của cô bé được toàn thể nhiệt liệt tán thưởng. Chúng quyết nghị rằng chế nhào đút pin về dòng dõi là hèn. Ông figure trở thành một cái tên tốt đẹp, thân yêu, và anh trưởng tràng cũng không kể chuyện bôi xấu Dupin nữa. Tình hình dễ chịu hơn nên tinh thần Dupin cũng có thay đổi. Cậu bé tiến bộ trông thấy trong những môn học cổ điển. Đích thân cậu cơ phơ lẫm liệp kia giúp Dupin học những câu thơ Latin. Trước sự chiếu cố này, Dupin chỉ biết đỏ mặt và ngạc nhiên. Trong những giờ chơi, Jennifer còn luyện thêm cho đúc pin Giúp cậu bé từ lớp bé của bọn trẻ con Leo lên lớp nhì Và được xếp một thứ hạng khá khá Ở lớp này nữa Bây giờ mới khám phá ra rằng Tuy về môn học cổ điển thì dốt Nhưng về toán học đúc pin tiến bộ khác thường Toàn thể mọi người rất hài lòng Khi thấy cậu bé đứng thứ ba Về đại số Và đến kỳ thi giữa mùa hè Lại chiếm phần thưởng là một tập sách tiếng Pháp. Giá, các bạn được nhìn thấy mặt bà mẹ Doppin khi ông tên trao quyển truyền telemark, chuyện hay tuyệt, cho Doppin trước toàn thể học sinh trong trường và các vị phụ huynh. Trong sách có ghi tặng, William Moore Dupin, toàn thể học sinh vỗ tay tán thưởng, Không sao mà tả được cu cậu đỏ mặt, lúng túng, ngã siêu vẹo và dẫm lên bao nhiêu là bàn trên bàn. Lúc lĩnh thượng xong, trở về chỗ ngồi. Ông bố Robin tỏ vẻ kính nể con trai lần này là lần đầu. Trước mặt mọi người, ông cho con trai hai ghi nê. Số tiền này, cậu bé tiêu gần hết để thết anh em trong trường một bữa ê hề. Sau mấy ngày nghỉ, cậu trở lại trường, mặc một cái áo đuôi tôm. Dupin là một cậu bé quá khiêm tốn, cậu không nghĩ rằng tình thế thay đổi tốt đẹp như vậy, là nhờ tính cao thượng rộng lượng của chính mình. Vì một thói lệ lạc nào đó trong sự suy nghĩ, cậu lại cho rằng chính nhờ có Út Bon giúp đỡ săn sóc, nên mới có cái may mắn trên. Đối với Út Bon, cậu yêu quý hết sức, chỉ có trẻ con mới quý nhau được như vậy. Y như tâm tình của anh chàng Ó trong truyện thần tiên, đối với kẻ thắng mình là chàng Valentine tuyệt diệu. Có thể nói, Dupin quỳ xuống trên Út Bon, mà thờ phục cậu bạn nhỏ. Ngay khi hai đứa chưa chơi với nhau, Dupin đã thầm kính phục Út Bon rồi, bây giờ cậu là thằng Hầu, là con chó, là anh chàng thứ sáu của Út Bon. Cậu tin rằng Út Bon có đủ mọi tài Út Bon trai nhất Can đảm, hoạt động, thông minh nhất Rồng lượng nhất trong số trẻ con trên đời này Tiền riêng của cậu hai đứa cùng tiêu Cậu mua cho Út Bon đủ mọi thứ dao con, hộp bút chì, con dấu bằng vàng Bánh bơ, còi và những cuốn truyện phiêu lưu Có những tranh tô màu khổ to Vẽ những hiệp sĩ và bọn cướp nhiều tranh có đề, William Dubin tặng bạn nối khố là George Osborne công tử. George tỏ vẻ rất nhã nhặn khi nhận vinh dự trên, thấy cũng xứng đáng với giá trị của mình. Cho nên hôm trung úy Osborne đến công viên Risen để cùng đi chơi vào sơ hôn, anh ta đã nói với hai cô thiếu nữ và bà mẹ thế này. Bà Set Lê, thưa bà, bà cho phép chúng con được tự do con đã mời đúc pin bạn con đến dùng bữa ở đây rồi cùng đi chơi vào sơ hôn tính anh ấy cũng rút rát như anh do rút rát ư anh chàng béo vừa đát vừa đưa cặp mắt chín tháng nhìn sang cô sắc bơ út bàn cười nói thêm anh ấy rút rát thật đấy nhưng xét lê anh lịch sự hơn nhiều tôi gặp anh ấy ở pefford lúc đến đây tìm anh Tôi đã bảo anh ấy rằng Amelia về nhà rồi, và chúng ta đang dự định tổ chức một buổi đi chơi tối, còn bà Sách Lê thì đã tha thứ cho anh ta về tội đánh vỡ cái bình rượu hồi còn nhỏ. Bà còn nhớ chuyện không may ấy không ạ? Bảy năm qua rồi. Bà Sách Lê đáp, làm bẩn hết cái áo lụa màu tím của bà Flamingo, cái thằng vụng về quá. mấy cô chị cũng chẳng khéo léo hơn mấy tí. Bà Dubin hôm qua cũng đến High Pri chơi cùng ba cô con gái gớm mặt với mũi. Úc ba lấu lệnh hỏi: nhà ông cố vấn giàu lắm phải không bà? Bà xem liệu mấy cô con gái có cô nào con lấy làm vợ được không? Chị nói bậy thời nào? ai thèm rước cái mặt vàng khè của anh về làm của nợ, anh nói, tôi xem. Mặt con mà vàng khè, bà hãy chờ xem mặt đúc pin đã, anh ta đã ba lần bị bệnh sốt rét, hai lần ở Nassau, một lần ở Sunkit. Bà xét lê đáp, được, được, đối với chúng tôi, mặt anh thế là đủ vàng lắm rồi, có phải không, Emmy? Amelia nghe mẹ nói chỉ đỏ mặt lên mỉm cười, vừa liếc nhìn bộ mặt tai tái xinh trai của Út có điểm một hàng ria mép rất đẹp, đen nhánh, xoăn xoăn và bóng. Anh chàng trẻ tuổi vẫn lấy làm hãnh diện vô cùng về bộ ria của mình. Cô vừa nghĩ thầm rằng, trong quân đội của Đức Hoàng đế và khắp cả thế giới nữa, đố tìm đâu ra một bộ mặt điển trai, hoặc một con người anh hùng như chàng úp Bon của cô. Cô nói, Tôi chả để ý đến đại úy Dupin ra mặt thế nào, họ tính tình vùng về ra sao. Có điều chắc là bao giờ tôi cũng quý anh ấy. ấy là bởi Dupin là bạn của Sóc Sơ và đã bên vực anh chàng. Úp Bon nói, Trong quân đội, không có người nào tốt hơn, không có sĩ quan nào giỏi hơn, mặc dù anh ta không phải là một Adonis. Chú thích! Adonis, một nhân vật trong thần thoại cổ Hy Lạp rất đẹp trai, tượng trưng cho sắc đẹp của nam giới, là tình nhân của thần vệ nữ. Đoạn, anh chàng liếc nhìn bóng mình trong gương rất tự nhiên, nhưng thấy đôi mắt của Rebecca cũng đang chăm chú ngó mình, anh ta hơi đỏ mặt. Rebecca thầm nghĩ, A, ông bà sinh trai của tôi ơi, tôi nắm được đúng tẩy của ngài rồi gớm, con bé đến là lấu cá. Tối hôm ấy, Amelia vừa đi vừa nhảy nhót, bước vào phòng khách. Cô mặc một chiếc áo voan trắng, sự soạn đi chơi vau sơ hôn, miệng liếu lo hát như một con sơn ca, trông tươi tánh như một đóa hồng. Bỗng, cô thấy một người đàn ông tiến về phía mình, và cúi xuống chào một cách vùng về không thể tả được. Anh ta người cao lớn, thô kệch tay chân to tướng, tay rộng bè, bộ tóc đen hớt rất ngắn nên hai tay trông càng to. Anh ta mặc bộ binh phục gớm kiếc và đôi chiếc mũ vành bẻ tam giác kiểu thời bấy giờ. Chính là đại úy William Dupin thuộc Trung đoàn Bộ Binh của Hoàng gia. Trung đoàn của anh ta đóng ở vùng Tây Âu. Vì bị sốt rét vàng da nên anh ta được về nước nghỉ. Trong khi các bạn đồng ngũ vẫn còn ở lại để lập công Lúc đến, đúc bên đã gõ cửa Nhưng vì rút xác nên gõ khẽ quá Trên gác không ai nghe tiếng Nếu không, chắc chắn Amelia chẳng dám bảo dàn vừa đi vừa hát trong phòng Cho nên cái giọng hát thanh thanh ngọt ngào Mới đi thẳng vào tâm hồn chàng đại úy Và nằm lì tại đó Lúc Amelia đưa bàn tay cho anh ta bắt trước khi nắm lấy, anh ta ngừng lại nghĩ thầm. Hừ, có lẽ nào, thì ra cô chính là cô bé mặc áo hồng, tôi còn nhớ gặp mới hồi nào, cái bữa tôi đánh đổ bình rượu, vừa sau khi tôi được đề bạc, cô chính là người mà Út bon nói chuyện định cưới làm vợ. trong cô có vẻ tươi tánh lắm nhỉ, cái thằng láo léo ấy thế mà may mắn ghê những ý nghĩ trên vụt qua ốc Đúc bin trước khi anh đánh rơi chiếc mũ xuống đất vì vội cầm lấy bàn tay cô thiếu nữ. Lai lệnh anh chàng Đúc bin từ khi rời bỏ nhà trường, cho đến lúc chúng ta có cái may mắn gặp lại anh ta một lần nữa. Nếu các bạn tin ý thì cứ coi qua mấy trang trên cũng tạm rõ, mặc dù chưa thật đầy đủ. Ông Đúc bin người bán thực phẩm bị khinh rẻ, đã thành ôm cố vấn hành chính Dupin, rồi cố vấn Dupin lại trở thành đại tá Dupin trong đội quân kinh kỳ của kinh đô, lúc này đang nóng lòng thèm được chiến đấu chống bọn Pháp xâm lược. Đội quân của Dupin đã được Đức Hoàng đế và công tước gió duyệt binh. Trong đội quân này, ông bố Upton mới chỉ là một bác hạ sĩ tầm thường. Còn ông đại tá kiêm cố vấn hành chính thì đã được ban tước hiệp sĩ. Con trai ông cũng tòng quân, và chính Út bon cũng gia nhập cùng vào một trung đoàn đó. Họ đã chiến đấu ở vùng Tây An và Gia Nã Đại. Trung đoàn của họ vừa trở về nước, bây giờ Đốc Binh vẫn yêu quý Út bon như xưa, hồi cả hai còn là những cậu học sinh. Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa. Họ nói với nhau về chuyện chiến tranh, chuyện chiến thắng, về bô về công tước Wellington, và về số tạp chí vừa ra. Đang thời buổi huy hoàng đó, cứ mỗi số tạp chí xuất bản lại có đăng một chiến công mới. Hai chàng trẻ tuổi dũng cảm vẫn khát khao được thấy tên mình đăng trong bản danh sách vinh quang và cùng rũa thầm số phận không may đã bắt họ chôn chân trong một trung đoàn, đã không có vinh hạnh được vời đến gần trên địa răng dự. Nghe câu chuyện đầy hào hứng ấy, cô Sapper thấy sôi nổi hẳn lên, nhưng cô Sết lê thì sợ hãi đến gần như khiếp đảm. dù cũng góp thêm vài câu chuyện săn hổ, anh ta kể nút câu chuyện về cô lơ và viên thầy thuốc Lenzer. Tiếp Rebecca đủ mọi món ăn, và chính anh ta cũng vừa ăn lia lịa vừa nốc rượu vô hồi kỳ trần. Lúc hai cô thiếu nữ rời khỏi phòng, Joe nhảy sổ ra mở cửa, với một dáng điệu vô cùng lịch sự và tình tứ, rồi lại quay vào bàn, tiếp tục rót lấy rượu vang, hết cốc này đến cốc khác, và nốt lấy, nốt để một cách vội vàng. Út bon thì thầm với đốt pin, Cô cậu chuẩn bị đấy. Cuối cùng đến giờ đi chơi vào sơ hôn. Xe ngựa đã sẵn sàng. Hết chương năm.